Chương 596, Thành Thiên. Chương 596, Thành Thiên. Giờ này phút này Diệp Thủ Nghĩa cũng bộ phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, thời gian ngắn ngủi bên trong liền bay nhảy đến nơi xa bên kia cửa hoàng cung. Tại cái này cửa hoàng cung bên trong, có thể rõ ràng thấy được vô cùng mảnh liệt huyết sắc quang mang bao trùm trên mặt đất. Bốn phía mặt đất còn có thể nhìn đến đại lượng phế cô. Rất rõ ràng những người này đều đã bị giết chết. Toàn bộ hoàng cung người đều bị hắn hiến tế a. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễu, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có chần chờ chút nào, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên trong khu vực vào tới thể nội chân nguyên, ngay tại điên cuồng vận chuyển bên trong. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, hắn còn mơ hồ cảm giác được mình học tất cả công pháp, tại vừa mới hấp thu thanh đồng cổ kính tất cả lực lượng về sau, đều đã đạt đến cảnh giới tối cao. Thậm chí kêu bát thần cực ý công cũng đã đạt tới cao nhất cấp độ. Bát thần, toàn bộ giải tỏa. Diệp thủ nghĩa hiện tại thân ảnh như là một cái bóng đồng dạng, ngắn ngủi trong nháy mắt, đã vọt tới cái này trong hoàng cung vị trí khu vực. Tập trung nhìn vào, có thể rõ ràng nhìn thấy, phóng lên tận trời biết sắc qua mang. Phía trước bên kia tràn đầy cực kỳ mạnh sinh mệnh năng lượng chấn động. Ngươi thế mà đuổi tới? Tuân Du tập trung nhìn bảo, còn có thể nhìn đến đây bên cạnh đại điện bên trong, thân thể lơ lửng giữa không trung lão hoàng đế thân ảnh. Giờ này phút này, huyết sát trong trận pháp xuất hiện đại lượng xúc tu, đâm vào sau lưng của hắn, kia cường đại sinh mệnh năng lượng đang thông qua xúc tu chuyển đầu, không ngừng chút vào trong thân thể của hắn. Lộc cục lộc cục. Nhìn xem một màn này diệp thủ nghĩa, trong mắt vẻ mặt có chút biến đổi, khoát tay, một đạo gần như trong suốt lớn bàn tay to trực tiếp đánh ra. Nhưng là tại một tích tắc này, cái này trong trận pháp, phát ra bên trong tản mát ra vô cùng cường đại năng lượng, trực tiếp đem lão hoàng đế thân thể đều cho bao phủ lại. Một trường này trong nháy mắt đập vào năng lượng màu đỏ ngọm này bình chứng phía trên, bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Nhưng lại không có cách nào trực tiếp đem bao phủ lão hoàng đế trên thân thể năng lượng bình chứng cho đoạt tan. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Diệp Hạo Đào ngươi xương, ngươi thế mà còn có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Liên đi trấn thi, kia đều còn chưa có chết. Lão hoàng đế hiện tại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Diệp Thủ nghĩa, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn hiện tại ánh mắt ở trong cũng có được vẻ mặt trọng. Vì kế hoạch này, hắn đã mưu đồ vô cùng lâu, liền chờ đợi ngày này. Các đại tu tiên tông cửa thế lực đều đi qua nơi đó, hắn vừa vẫn bắt đầu dùng cái này một cái trợ pháp, hiến tế toàn bộ kinh thành, còn có tất cả người tu tiên sinh mệnh, nhường hắn thu hoạch lực lượng cường đại. Lúc trước Diệp Hạo đạo ta dị cốt, ngươi cũng biết? Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Ngươi biết vì cái gì ta những con này lấy tên đều là một chữ, mà ngươi là hai chữ a? Bởi vì, ngươi căn bản cũng không phải là con của ta." Lão hoàng đế nói đến đây diện mục cũng biến thành dữ tợn. "Nàng đem ngươi ném đến cho ta, thế mà liền tự mình đi?" Ta cũng không nên cái này cái gì hoàng đế chi vị, ta muốn thành tiên, ta muốn thành tiên." Hắn giống to lên tiếng điểm đồng thời, rất nhiều máu sắc năng lượng thông qua kia xúc tu không ngừng rót vào tới trong thân thể của hắn. Lao hoàng đế toàn bộ nhục thân ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hành chỗ lên, trên thân thể giản mua vết tích cũng nhanh chóng tiêu tán. Mạch tướng nhục thân rất nhanh lại bắt đầu co vào lên, thời gian ngắn ngủi bên trong thế mà trực tiếp biến thành một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Kết rồi kết rồi. Mà ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ nghĩa toàn bộ lực lượng của thân thể cũng bắt đầu cấp tốc mạnh lên. Bát thần cực ý bảo hộ. Mở Hắn toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, bốn phía mặt đất ở trong nháy mắt này ở giữa cũng trực tiếp đánh nổ ra vô số vết rách. Một đạo cự đại bạch hổ hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên vào tới, ở trong nháy mắt này ở giữa, cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng nằm đẫm, trực tiếp vây tạm cái này bao phủ lại Lao hoàng đế năng lượng màu đỏ ngòm bên trên. Vâng anh! Một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng bang chuyên gia năng lượng màu đỏ ngòm này trực tiếp tán loạn. Thường, lão hoàng đế biến sắc, ở trong nháy mắt này ở giữa đồng thời cũng đột nhiên ngoảnh quyền hướng phía Diệp Thụ Nghĩa công kích qua. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, quả thực như là điện quang lấp loé đồng dạng, trong nháy mắt đánh vào Diệp Thủ Nghĩa trên bờ bay. Kinh khủng lực đạo khiến cho Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn hai chân dâm ở mặt đất, tay phải buông lên, bên cạnh một đạo cự đại cột đá trong nháy mắt bay đi. Trên mặt đất vô số huyết sắc xốc tuồm, liền trực tiếp chặn lại cái này xung kích đi qua cột đá. Trận pháp này quá mức quỷ dị, Diệp Thủ Nghĩa cường đại năng lực nhận biết phát ra đồng thời, có thể rõ ràng cảm giác được cái này trận nhãn hẳn là ngay tại cái này dưới nền đất. Chỉ cần hủy cái này trận nhãn, lão hoàng đế lực lượng liền sẽ suy yếu rất lớn. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng không thể là đối thủ của ta." Lão hoàng đế toàn bộ thân hình lơ lửng bên trên, trong trận pháp phát ra càng ngày càng nhiều năng lượng màu đỏ ngòm đang đang điên cuồng mãnh liệt tiến vào trong thân thể của hắn. Đồng thời ở trong nháy mắt này ở giữa, lục thể của hắn biến càng thêm mạnh trướng. "Chết!" Hai tay của hắn kết ấn, gầm thét lên tiếng đồng thời, toàn bộ bên trên bầu trời, có vô số kinh khủng lôi đình chi lực phát ra. "Ầm ầm." Sau một khắc, vô số đạo lôi đình chi lực lấy thế đánh không kịp thai, trực tiếp từ không trung bổ xuống dưới, trực tiếp bổ vào bảo thủ nghĩa trên thân thể. Dâm dâm To lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang ở trong nháy mắt này tiếp tục không ngừng truyền đến. Toàn bộ đại điện đã hoàn toàn nổ tung, đại lượng hài cốt bay đến bốn phương tám hướng. Lực lượng, đây chính là tiên nhân chi lực. Lão hoàng đế toàn bộ thân hình lơ lửng mà lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lục thân của mình bên trong tràn ngập vô cùng lực lượng kinh khủng. Cỗ này lực lượng kinh khủng giống như nhường hắn dơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể tùy tiện đem nhìn thấy sự vật trò chôn vùi rơi. Haha, ha, ha còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại ánh mắt hướng phía phía dưới cách đó không xa khu vực liệt qua, đại lượng lôi đỉnh chi lực vành cái xuống kiến cho cuối tuần khu vực dương lên vô số nồng hậu dày đặc cho bụi. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa thân ảnh, thậm chí khí tức của hắn giống như cũng đã biến mất như thế. Ta nuôi dưỡng ngươi là bởi vì báo đáp mẫu thân ngươi, nhưng lạ, nàng vì cái gì chỉ cấp ta một cái hoàng đế vị trí, không chịu để cho ta thành tiên. Không cho ta thành tiên lời nói, vậy ta liền tự mình thành tiên. Lão hoàng đế vào lúc này cũng cởi to lên đến, cả người giống như điên cuồng. Lực lượng thật mạnh lao gia hỏa này thật thành tiên. Cùng lúc đó, lúc trước bên kia khu vực, sóng sốt một số người, đang từ kia một phiến khu vực trốn thoát. Hiện tại trận pháp lực lượng giống như bắt đầu co rút lại, bọn hắn cũng có thể tránh thoát những cái kia vết sắc xúc tu chói buộc. Diệp Quân run run rẩy rẩy đi tới phía trước bên kia, thân thể cũng run rẩy vô cùng, thật là đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến vụ hoàng cư nhiên như thế tình ván, tất cả mọi người bị trả tiền cho tinh kế, cũng không biết hoàng huynh có thể hay không được Diệp Quân nghĩ đến cái này cũng một hồi tê cả ra đầu. Hiện tại lao hoàng đế lực lượng biến mạnh như vậy, cũng không biết cuối cùng có thể hay không được. Nếu như thua. Chương 597, võ tổ. Đại kết cục, chương 597, võ tổ. Đại kết cục, nếu như ngay cả Hoàng huynh đều vừa, kia tất cả liền chơi xong. Toàn bộ đại càn đều muốn xong đời. Dướn mắt nhìn hướng nơi xa bên kia, trong hoàng cung vị trí khu vực, một thân ảnh ngay tại theo kia nồng hậu dày đặt trong bụi đất chậm rãi nổi lên. Thành tiên? Liên nguyên loại thực lực này, còn muốn thành tiên, quả thực chính là trò cười. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một thân ảnh chậm rãi nổi lên, lơ lửng giữa không trung lão hoàng đế ánh mắt cũng chợt lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin mặt. Bởi vì hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, nhìn không có chịu đến bất kỳ tổn thương, đang kia nồng hậu dày cho bụi ở trong chậm rãi đi ra. Trong thân thể của hắn có mảnh liệt điện quang lấp lóe, nhưng là loại này điện quang cũng không có đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ân. Lão hoàng đế thấy cảnh này, ánh mắt có chút mở lớn. Vừa mới hắn trôn thả ra loại này lôi đình chi lực, thế mà không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhục thể của ngươi thế mà có thể tu luyện tới loại trình độ này? Lão hoàng đế sắc mặt biến âm trầm xuống, ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn phần lưng những cái kia xuất tu, trực tiếp thoát ly rơi mất phần lưng của hắn. Hắn toàn bộ thân hình đều đã về tới trạng thái tốt nhất bên trên, nhìn tụi trẻ vô cùng, lại làm cố nhục thân Đều tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng bất quá ta hiện tại một thân cường há hơn ở trong nháy mắt này ở giữa lão hoàng đế trên mặt lộ ra một bệnh nụ cười giữ thợn toàn bộ thân hình bắn ra một c cố cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt hướng phía phía trước vào tới trực tiếp xuất hiện tại diệp thủ nghĩa trước mặt anh sau một khắc, hai tay liền điên cùng đụng vào nhau to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang không ngừng chuyển ra song phương tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến cực hạ khẩn thiết đối bánh phía giới loại này đánh nổ tiếngvang càng làm cho người đìnhnhthai như gốc sinh ra lực chủ kích nhường 4 phía đại địa đều chấn độc lên ẩ hẩm cũng có một loại to lớn đánh nổ thanh âm chuyển đến, song phương thanh âm đồng loạt kéo ra. Lao hoàng đế thân thể gắt gao đứng tại trên mặt đất, nhưng là cường đại lực trùng kích vẫn là để hắn hai chân trên mặt đất kéo ra khỏi hai đạo thật sâu vết tích, thối lui đến phía sau bên kia khu vực mới đứng vững. Hơn nữa nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tay phải hắn năm đấm đã bị đánh bạo điệu. Đáng chết con hoang. Sắc mặt của hắn cũng biến thành giữ tợn vô cùng. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã nắm giữ thành tiên lực lượng, vì cái gì không giết chết được Diệp Thủ Nhiễ. Giờ khắc này ở cách đó không xa bên kia Diệp Thủ Nĩa, trên thân thể cũng minh lộ ra thương thế. Vết quẹt miệng bên trên có một vệt nhàn nhạt màu tươi. Hắc hắc, xem ra ngươi cũng thụ thương. Quả đấm của ta mặc dù bị ngươi đánh nổ, nhưng là, ta có thể lập tức liền khôi phục rơi. Lão hoàng đế bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Giờ này phút này tại dưới chân hắn huyết sắc trên trận pháp, tản ra rất nhiều máu sắc năng lượng và màng, rất nhanh liền bao phụ tại trên người hắn. Quả thực chính là sự tình trong mấy mắt, nắm đấm của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn, đây chính là tiên lực lượng. Ngươi đừng tưởng rằng ở bên kia thời điểm, ngươi giết chết người kia, chính là tiên nhân thực lực chân chính. Hắn chẳng qua là thông qua tiên phàm tông đạo, đem chính mình bộ phận lực lượng cùng thần thức hàng tại Diệp Hạo trên thân thể mà thôi, lão hoàng đế một bên nghe răng cười đồng thời, một bên lên tiếng. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, một đạo vô cùng mãnh liệt khí lưu, trong nháy mắt theo đầu của hắn lướt qua. Lão hoàng đế năng lực phản ứng mặc dù thật nhanh, nhưng nửa bên đầu vẫn là bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp vô đến nổ tung rơi. Hắn người một con mắt lúc nào cũng trận lớn lên, trong ánh mắt dường như tràn đầy không thể tin nổi mặt. Bất quá rất nhanh, cơn sốt lại dư nửa bên gương mặt cũng biến thành dữ tợn. Thời gian ngắn ngủi bên trong, mặt đất trong trận pháp năng lượng tiếp tục phóng xuất ra Lão hoàng đế nhận tương thế, lại tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục. Ngươi không có khả năng có thể đánh bại ta. Ta đã thành tiên, ta là bất tử bất diệt. Lão hoàng đế vào lúc này diện mục giữ tận vô cùng, lên tiếng gọi thiếu. Chi phủ. do rắn. thái âm, Lục hợp. Mà đúng lúc này đợi, Diệp thủ nghĩa biến mất bên miệng máu tươi đồng thời, chậm rãi dậm chân, hướng phía phía trước mà đến. Nương theo lấy hắn không ngừng theo trong miệng phun ra nguyên một đám chữ tử, thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cái này đột thân, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa. Kết rồi kết rồi. Đại lượng như là nổ hạt đậu đồng dạng thanh thúy thanh vàng, diệp thủ nghĩa thân thể cơ bắp, hiện tại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến càng thêm tương khủng. Nhục thân bên trong tràn đầy lực lượng, biến càng thêm cường đại. Ngồi đi một bước, mặt đất lom luôn xuống dưới. Lực lượng kinh khủng chấn động đi ra, khiến cho bốn phía đá vụn cũng bay thẳng tràn ra đi. Chuyện gì xảy ra? Lão hoàng đế trong nháy mắt rõ ràng cảm thấy một cú cường đại vô cùng cảm giác gáp bách đánh tới. Loại này cảm giác gáp bách thật sự là quá cường liệt, đến mức nhường thân thể của hắn đều sẽ bị run rẩy lên. "Buông." hoàng đế hai tay kết ấn, gầm nhẹ một tiếng đồng thời Bốn phía mặt đất liền toát ra chướng mắt huyết sắc mà mang. Đồng thời theo trong lòng đất, phun trào ra mãnh liệt hỏa diễm lực lượng đi ra, như là luyện ngục chi hỏa, đốt cháy diệp thủ nghĩa toàn bộ thân hình. Đi chết đi. Lao hoàng đế sắc mặt biến dữ tận vô cùng. Loại này kinh khủng hỏa diễm là từ sinh mệnh năng lượng trôi chuyển hóa thành, hỏa diễm nhiệt độ là cực kỳ chi cao. Lúc này bị ngọn lửa này đốt cháy diệp thủ nghĩa thân thể, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền biến cháy đen. Nhưng lạ lúc này diệp thủ nghĩa không có phát ra cái gì kêu rên thảm, ngược lại là tiếp tục từng bước một dậm chân, hướng phía phía trước bên kia đi đến. Bạch hổ vô. Cửu Điệp. Chí Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục nguyên một đám chữ ra, lão hoàng đế dường như cảm giác được cái gì, trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Không tốt. Cửu Tiên. Bát Thần quý vị, ý, mở. Diệp Thủ Nghĩa một tiếng quát chói thai. toàn bộ thân hình phía sau vô cùng cường đại lực lượng giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra. Vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ kinh thành khu vực. Đồng thời trên mặt đất trận pháp phát ra huyết sắc quang mang, hiện đại giống như cũng bắt đầu biến không ổn định. Đi cho đi. Lão hoàng đế rõ ràng cảm thấy một cỗ vô cùng hơi thở nguy hiểm chuyển đến, ở trong nháy mắt này, hai tay tiếp ứng trực tiếp gầm thét lên tiếng đến. Nương theo lấy hắn gào thét lên tiếng trong nháy mắt, Lôi đình cùng xích hỏa chi lực lần nữa hướng về phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích đi qua. Chết. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có chỗ tránh, lão hoàng đế trong đôi mắt cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này, Diệp Thủ Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao vừa mới chỗ cảm giác được kia cố cảm giác sợ hãi, quả thực nhường hắn vô cùng để ý nhất định phải hắn chết. Anh? Nhưng lại liền ở trong nháy mắt này ở giữa. Một cỗ to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang cũng dống nhiên chuyển ra. Những cái kia xung kích tại diệp thủ nghĩa trên thân thể lôi đỉnh cùng màu đỏ hỏa diễm chi lực trực tiếp bị đánh tan rơi. Lúc đầu bị ngọn lửa đốt cháy đến thân thể xuất hiện cháy đen diệp thủ nghĩa, ở trong nháy mắt này ở giữa, trên da cháy đen toàn bộ trong ra. Toàn bộ nhục thân lại khôi phục thì ra hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Đồng thời ở trong nháy mắt này ở giữa, phía sau hắn có vô cùng to lớn lực lượng mãnh liệt mà ra, loại lực lượng này tạo thành chín đạo cự đại hư ảnh, bắt thần thể Ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn có thể sử dụng bắt thần cực ý tất cả lực lượng. Ngươi lão hoàng đế ánh mắt trợn lớn lên, toàn bộ thân hình giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng trói buộc, trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. Đục. Diệp thủ nghĩa ánh mắt chỉ là liếc mắt nhìn hắn, kinh khủng võ đạo tinh thần chi lực, trực tiếp nhường lão hoàng đế tứ chi nổ tung, huyết dịch văng tung tóe. A. Đồng thời lần này còn truyền đến kịch liệt vô cùng đau đớn, cái này một loại chỗ đau không phải trên thân thể chỗ đau, mà là linh hồn phía trên chỗ đau. Hắn lơ lửng trình tự trực tiếp rơi trên mặt đất, trong mắt con ngươi không ngừng loạn chuyển, dường như mong muốn điều động cái này trên mặt đất trận pháp năng lượng, hắn cấp tốc hồi phục thân thể. Nhưng là trong nháy mắt này hắn lại phát hiện, trận pháp năng lượng căn bản điều động không được, hắn thần quyết căn bản không có biện pháp khôi phục. Người làm cái gì? Người cái này đáng chết con hoang, đối ta làm cái gì? Lão hoàng đế lớn tiếng gào thét, nhưng là trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình, nhận lấy nào đó cố đặc tụ lực lượng ảnh hưởng, bây giờ căn bản không thể động đậy, hơn nữa cũng không có cách nào khôi phục. Không thể nào. Hắn nhưng là tiên, hắn hiện tại thật là tiên nhân a. Đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa đã từng bước một đi tới, trực tiếp đứng ở lão hoàng đế thân chắc ra đến xem chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Hắn quát tay, lão hoàng đế thân thể liền trực tiếp lơ lửng, giơ ra ngón trỏ tay phải, trực tiếp đặt ở lão hoàng đế trên trán. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng đọc đến tới cái này lão hoàng đế tất cả ký ức. Trong năm trước, lão hoàng đế vẫn là một gã bình thường hoàng tử, căn bản không có có tư cách gì tranh đoạn hoàng vị. Nhưng là tại thời điểm này, hắn gặp mẹ của mình. Mẫu thân hẳn là theo tiên giới rơi xuống thế gian, trốn tránh truy sát, đồng thời lúc ấy liền đã có thai. Dưới cơ duyên xảo hợp, lão hoàng đế cứu được nàng một mạng. Vì đáp tạ ân mẹ của mình chuyển thụ hắn một môn tu tiên phương pháp, nâng đỡ hắn ngồi lên hoàng đế vị trí. Đồng thời tại về sau thời gian, nàng dường như cảm ứng được cái gì, vì để tránh cho Diệp Thủ Nghĩa thân phận bị phát hiện, bị liên lụy, liền đem Diệp Thủ Nghĩa giao phó cho lão hoàng đế, sau đó rời đi lại mạng. Mà lão hoàng đế sớm tại rất nhiều năm trước, vẫn ngắc ngẽ nàng tới điên cuồng tình trạng, cầu gái không được, vì yêu sinh hận. Về sau vì thành tiên, càng là chọn ra như thế phát dở cử động. Thì ra là thế. Nương theo lấy tất cả ký ức đều đọc đến kết thúc về sau, tất cả chân tướng, Diệp Thủ Nghĩa liền đều đã biết được. Người không có thể giết ta, Lão hoàng đế hiện tại trong ánh mắt cũng có được vô cùng thân sắc kinh khủng. Vừa mới một sát na kia ở giữa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tất cả ký ức giống như đều bị trước mắt Diệp thủ Nghiễm trồ đập đến. Lực lượng của hắn làm sao lại cường đại đến cái này một loại trình độ? Ngoan ngẩn phụ nghĩa người, đáng chết. Diệp thủ Nghĩa lạnh lùng lên tiếng đồng thời, tay phải chậm rãi nâng lên. Không. Lão hoàng đế thấy cảnh này, ánh mắt cũng trợn lớn lên, liền phải điều động toàn bộ huyết sắc trận pháp lực lượng. Giờ này phút này, có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể hắn phía dưới huyết sắc trận pháp đang tản ra sức mạnh cực kỳ khủng bố thậm chí bắt đầu biến hóa thành xúc tu, muốn từ phía sau lưng công kích Diệp Thủ Nghĩa. Chết, chết cho ta. Trong mắt của hắn con ngươi có chút rung động. Vô dục. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng theo trong thân thể của hắn chấn động đi ra. Toàn bộ mặt đất vết sắc trận pháp chỉ một thoáng biến ảm đạm đi, những cái kia vết sắc xúc tu cũng trực tiếp tiêu tán. Gặp lại. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa 5 ngón tay giữ lại đầu của hắn. Đừng có giết ta. Ngươi Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa năm ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem lão hoàng đế đầu đều cho bóp nát rơi. Kinh khủng khí huyết chi lực mãnh liệt ra ngoài, trực tiếp nhường lão hoàng đế còn lại thi thể đều đốt đốt lên. Kết thúc, Diệp Thủ Nghĩa chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí. Hắn rốt cục biết được tất cả chân tướng. Dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, mẹ của mình là lưu tại thế gian giới tránh né truy sát. Nếu như suy đoán không sai, nàng hiện tại cũng đã về tới tiên giới bên kia à? Diệp Thủ Nghĩa không có, có mơ tưởng, trong nháy mắt này, liền thẳng đến phía sau bên kia khu bay đi. Tay phải hắn dơ cao mà lên, trong lòng bàn tay có vô cùng cường đại lực lượng phun trào đi ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền hóa thành một đạo to lớn vô cùng chân nguyên năng lượng. Nương theo lấy hắn dùng sức bung lên, đạo này to lớn vô cùng chân nguyên chi lực hướng thẳng đến phía dưới khu vực đánh xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ thanh âm chuyển ra, toàn bộ hoàng cùng trong nháy mắt nổ tung sụp đổ, trận nháp kia cũng trực tiếp bị hủy diệt rời mất. Cùng lúc đó, ở phía xa người bên kia nhóm rõ ràng phát hiện chân xuống mặt đất bên trên chỗ phát ra huyết sắc mang toàn bộ biến mất. Những cái kia số tu cũng giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc, toàn bộ đều biến mất. Tháng. ở phía xa bên kia diệp quân bọn người cũng rõ ràng phát hiện, cái này làm cho người rung động vô cùng tình trạng. Ánh mắt của bọn hắn đều hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, muốn nhìn một chút bên kia hiện tại tình trạng đến cùng như thế nào thời điểm, lại phát hiện toàn bộ bầu trời mây đen đã hoàn toàn tan đi, rạng quang chiếu rọi tại toàn bộ kinh thành. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, kinh thành bên trong, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều hào quang màu xanh lục phát ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đại lượng chỉ là bị xúc tu trói buộc chặt, còn chưa chết đáng người, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục thương thế. Thật là ấm áp quang mang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liên tại bọn hắn ở vào trong rung động đồng thời, rõ ràng thấy được không chung ở trong chầm rãi bay qua Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Lục hoàng tử, là Lục hoàng tử Điện hạ. Không ít người phát hiện Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh về sau, cũng kinh ngạc tột lên đến. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa, dậm chân lăng không, rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Quân bọn người trước mặt. Lục Cục, bọn hắn nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghĩa cũng không khỏi đến hám nuốt nước miếng một cái. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, trong thân thể truyền lại tới lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, kia một cô vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách, quả thực tựa như là gặp phải thần linh đồng dạng. Diệp Linh, từ nay về sau, hoàng đế này chi vị, liền từ ngươi đến ngồi đi. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt, hướng phía Diệp Ninh liếc nhìn đi qua. Tại còn lại những hoàng tử này ở trong, chỉ có hắn thích hợp nhất. Hoàng huynh, ngươi muốn đi đâu?" Diệp Ninh khẽ giật mình, lập tức vô ý thức lên tiếng. "Giết đi ma rồi tới yêu ma về sau, ta muốn đi tiên giới." Diệp Thủ Nghĩa cười cười. Hắn hiện tại võ đạo chi lực đã đạt đến đỉnh cấp, tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên. Mà tại trong tiên giới còn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn tiến hành tìm tòi bí mật. "Chi vị, quá khứ ân oán, tan thành mây khói." Tiêu Dương lập lại. Hàn ánh mắt nhìn một chút Diệp Quân bọn người, cười lớn một tiếng, như là một đạo lưu quang đồng dạng, biến mất tại nguyên chỗ. Một năm về sau, Thương Vương phủ phản loạn, cũng bị chìm xuống, lấy Thương Vương cầm đầu nhân viên, toàn bộ bị chạm Đầu thị chúng. Đến từ ma giới tất cả yêu ma, đều bị Diệp Thủ Nghĩa ra tay diệt sát, tất cả tại ma quận bên trong xuất hiện thông đạo đều bị phong bế, ma giới cũng không còn cách nào tiến vào đại mạt. Một năm này, Diệp Thủ Nghĩa uy danh truyền khắp toàn bộ đại mạt, được thế nhân xưng là võ tổ. Mà cũng là theo một năm này bắt đầu, võ đạo thịnh hành, người người ta cường giả tầng tầng lớp lớp. Năm đó Diệp Thủ Nghĩa thủ hạ cũng dần dần trở thành ở các nơi có chữ danh nhìn của giả. Diệp Ninh trở thành đại mạc mới hoàng đế, mà Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng vào năm ấy bắt đầu không thấy tung tích. Truyền luôn đã phi hành thiên giới. Truyền thuyết của hắn vẫn tại đại mạc lưu truyền, một đời lại một đời lưu truyền. Xong, à, nói một chút cảm nghĩ à, rốt cục vẫn là kết thúc, cũng biết một đoạn thời gian rất dài ở giữa đứa quãng, cảm tạng, vẫn là có người tiếp tục ủng hộ đến nơi đây. Kỳ thật quyển sách này lợi thật chính là vô cùng thấp, mỗi ngày tiêu tốn thời gian rất dài, kỳ thật rất khó kiên trì, nhưng là vì không quá dám Vẫn là đứt quán viết đến nơi này, rốt cục vẫn là không tiếp tục tiên chỉ được, khả năng có chút vội vàng, vô cùng xin lỗi, hy vọng về sau lại viết lời nói, có thể biết càng được rồi hơn.